Trong tất cả những phim thuộc loại Spencer Do đạo diễn Albrecht Hickok của Hoa Kỳ thực hiện Tôi thích nhất là phim Vertigo Tức Stuart Broder Dịch là Đổ Mồ Hôi Lạnh Phim này đã chiếu ở Sài Gòn cách đây trên 10 năm Với Kim Novak và James Stewart trong 239 Màu sắc của phim cũng như Kim Novak trong Vertigo Trước mắt tôi tuyệt đẹp Chuyện phim có một không khí thơ mộng Làm cho tôi xúc động Từ sau khi coi Vertigo Tôi vẫn có ý định phóng tác Chuyện phim này thành Việt Nam Để các bạn cùng thưởng thức Phim Vertigo Được thực hiện theo cuốn tử thuyết Loại Serino Của Paul Lue Văn sĩ này ngược pháp Và nhắc đề của truyện là Andrew Lemos Tôi thấy tên truyện Andrew Lemos của Paul Lue Hay và đúng hơn với cốt truyện Quả thực Đây là chuyện giữa hai người đã chết Chết thực và chết giả Chết vì yêu hoặc chết vì tham lam Chuyện này sẽ cho chúng ta thấy Khi tình yêu chết Người yêu cũng chết theo Nói một cách khác Khi trái tim chết con người tuy còn thở Còn đau khổ Nhưng đã như chết rồi vậy Nhưng thôi Một chuyện hay không cần giới thiệu nhiều Mời bạn đi vào chuyện Tác giả Hoàng Hải Thủy một Chuyện của tôi chỉ có thế Cậu có thể cười tôi Cậu có quyền cho tôi là trưởng giả Một tên trưởng giả học làm sáng Một tên dầu sỏi bài đặt Nhưng tôi hy vọng cậu nhận lời Thịnh có vẻ khổ sở bực bội khi nói câu đó Thịnh ấp úng thấy rõ Và Mạnh cũng thấy rõ là Thịnh khổ sở Mạnh vẫn ngồi yên nhưng chăm chú nghe và nhìn Thịnh tiếp Dùng hai tiếng điều tra thì có vẻ nặng quá, khó nghe Nhưng ngoài nói ra, tôi chắc không còn tiếng nào khá hơn Điều tra hoặc theo dõi, dò xét cũng vậy Thì mình cứ gọi là điều tra, đã sao? Tôi muốn nhờ cậu điều tra dùm vợ tôi Nói ra được từng ấy lời, Thịnh có vẻ dễ chịu hơn Những gì khó nói đã được nói rồi Từ phút này, Thịnh sẽ nói được dễ dàng Và nói được nhiều hơn về chuyện y muốn nhờ mạnh Cố gắng giữ vẻ thẳng nhiên nhưng vẫn chăm chú Và nhất là vẫn đứng đắn Mạnh hỏi lại Sao? Toàn nghi nàng không được trung thủy ư? Tuy chưa từng gặp vợ Thịnh bao giờ Và hơn thế nữa Kể từ ngày từ bỏ lớp học để bước vào cuộc đời Mạnh chẳng lần nào gặp lại Thịnh Người bạn học cũ của chàng Chàng cũng biết Thịnh lấy vợ giàu Và đã trở nên nghiệp chủ Đã giàu sang và thành công trong đời Nếu bây giờ Thịnh có ghi vợ ngoại tình Cũng chẳng có gì đáng cho là lạ Chuyện ngoại tình với những bà nhà giàu bây giờ quá thường Ngay cả những ông chồng mãi mê làm giàu Cũng coi thường việc vợ họ có tình nhân Miễn là đừng làm điều gì quá lộ liễu để họ mang tiếng Nhưng mạnh lầm Thịnh lắc đầu Không Không phải chuyện ấy Vậy thì là chuyện gì Nàng làm cho mò lo Mò sợ Nàng có thái độ kỳ lắm Thật là khó nói Nhưng toa sợ gì mới được chứ Đôi bạn học cũ nhìn nhau Bây giờ cả hai cùng đổi khác nhiều Họ nhìn thấy sự đổi khác của nhau Và nhìn thấy sự đổi khác của mình Trong đôi mắt Trong nét mặt bạn Cả hai cùng già đi nhiều Tất nhiên Vì đã 20 năm trôi qua rồi còn gì Mạnh vẫn gầy Còn Thịnh mập ra Béo tốt Hồng hào Nhưng trong hai người Chưa chắc người nào đã khỏe hơn Đặc biệt Thịnh ăn bận thật sang Toàn đồ đắt tiền Đúng mốt Paris nữa Mạnh nhìn chiếc gravat màu đỏ sẵm Kẻ ô đen đậm Cái kẹp gravat bằng black Có gắn kim cương Đôi nút đầy áo cũng bằng vàng trắng của Thịnh Và hơi buồn khi nhận thấy Mình vẫn còn đôi chút thèm thù Có những thứ phụ tùng đắt giá Nhưng thực sự không cần thiết đó Ngày xưa khi họ còn đi học Mạnh vẫn coi thường Thịnh Trong số bạn hữu Thịnh không có sáng kiến Không có tài gì để trội hơn bạn Nghĩa là không có gì xuất sắc Nhưng con người ta ở đời Giàu nghèo có số Mạnh cay đắng nghĩ thầm Trong số bạn hữu ngày xưa Những người xuất sắc nhất Đâu có ai thành công khi bước vào đời Đa số chỉ đi làm công Anh chàng thịnh bị thịt và lù ngày xưa Bây giờ trở thành một thứ businessman Giao du ngang hàng với tổng trưởng Bộ trưởng đi xe quê kỳ Ở villa Và làm chủ nhân ông của cả ngàn người Điều tra là nghề của Mo rồi Mạnh nói bằng một giọng thẳng nghiêng gượng Nhưng điều tra vợ người Thiên hạ bao giờ cũng dễ dàng hơn là Điều tra vợ bạn Thịnh đồng ý ngay Tất nhiên rồi Nếu không phải là bạn toa Mo chẳng dám đến nhờ Bởi vì việc này Dù sao vẫn không tiện để cho người ngoài biết Nếu toa không nhận lời Mò sẽ bối rối vì chẳng biết nhờ ai Mạnh lại yên lặng chờ đợi Chàng biết tuy khó nói Nhưng rồi Thịnh sẽ kể kể hết Kể cả những chi tiết không đáng kể hoặc không nên kể Như tất cả những ông chồng nghi vợ ngoại tình từng đến đây nhờ chàng Cho đến giờ phút này Mạnh vẫn nghĩ rằng Vấn đề của Thịnh chỉ là vấn đề nghi vợ ngoại tình chứ không có gì khác Thịnh và Mạnh cùng học luật Và cả hai cùng không làm luật sư hay vào ngành thẩm phán Thịnh trở thành công kỹ nghệ gia và Mạnh vào ngành cảnh sát Mạnh không có khiếu riêng hay ưa thích ngành này Chàng vào ngành chỉ vì muốn chiều lòng ông thân sinh của chàng Ông Quảng Cường, hành nghề police Từ ngày bước chân vào đời cho đến lúc xuôi tay ra khỏi cuộc đời Với ông, ngành cảnh sát là ngành văn minh Và hứa hẹn nhiều với những thanh niên có học lục Giấc mộng đẹp nhất của ông Là được thấy anh con trai trở thành ông cò Mạnh vào ngành cảnh sát không được mấy năm Thì ông thân của chàng qua đời Việc làm mạnh hài lòng nhất trong mấy năm trời Phục vụ trong ngành này Là được theo học một khóa huấn luyện chuyên môn Do cố vấn Hoa Kỳ tổ chức Khóa huấn luyện dạy về phương pháp điều tra theo khoa học Cách lấy và tìm dấu tay Theo dõi dân dân Mạnh lấy những kinh nghiệm đó để tổ chức phòng trinh thám tư của chàng hiện nay Mạnh ra khỏi ngành cảnh sát sau một sự kiện quan hệ riêng với chàng Một lần Mạnh và một cảnh sát viên nữa Đuổi bắt một tên cướp Tên cướp cùng đường nắp trên mái nhà Việc tới bắt y không còn gì gọi là khó khăn hay nguy hiểm nữa Hai viên cảnh sát chỉ còn việc trèo tới chỗ tên cướp nắp Và còng tay y lại Mạnh và người cảnh sát dưới quyền đứng trên mái nhà bên này Và nhìn thấy tên cướp ngồi gục đầu trên gối Ở góc mái nhà bên kia Đáng lý ra người phải nhảy sang cầm tay tên cướp là mạnh Nhưng mái nhà cao Và từ mái nhà chàng đang đứng Qua mái nhà có tên cướp Xa nhau chừng thước rưỡi Khoảng cách hơn một thước ấy Nếu ở dưới đất bằng thì không có gì đáng kể Đàn bà cũng có thể nhảy qua được Nhưng ở trên cao cả mấy chục thước thì lại khác Trong lúc Mạnh còn chần chừ Người cảnh sát viên đi theo chàng lùi lại lấy đà Và nhảy dọt qua khoảng cách Như trong một cơn ác mộng Mạnh nhìn thấy gót dài của người cảnh sát Trượt trên mái nhà trơn trước mặt Và người đó tuột xuống Nạn nhân cố bám lấy mép mái nhà Nhưng sức nặng của toàn thân Làm anh rớt luôn cùng với tiếng thét rùng rợn Mạnh đứng trên mép mái nhà bên này nhìn xuống Bên dưới sâu như một khấu thẩm, mắt chàng qua lên và trời đất quay cuồn. Hai đầu gối chàng nhũng ra và chàng từ từ ngồi xuống mái nhà. Sau đó người ta phải dìu mạnh đi xuống và từ đó chàng bị cái bệnh tuy không nguy hiểm nhưng thật khó chữa và phiền phức. Bệnh chóng mặt. Mỗi lần chàng lên cao không cần cao lắm. Chỉ cần đứng trên từng đầu cao chừng 10 thước nhìn xuống đất là chàng chóng dáng tối tâm cắm mắt lại. Trong thâm tâm có thể... Mạnh mang mặt cảm phạm tội Chàng nghĩ rằng chàng đã làm cho người bạn đồng nghiệp chết oan Vì bổn phận của chàng là phải nhảy sang bắt tên cướp Nhưng chàng đã không làm Thần kinh của Mạnh bị khủng hoảng sau tai nạn đó Chàng sinh ra khỏi ngành Và sau nửa năm nghỉ ngơi Chàng cố gắng trở lại với cuộc đời Và sự làm việc bằng cách mở ra phòng trinh thám tư này Nhân viên của phòng chỉ có một mình mạnh Và cũng chính vì không phải mướn bất cứ ai làm việc cho mình Mạnh mới không phải đóng cử văn phòng Nghệ trinh thám tư có thể là một nghề sống được ở Âu Mỹ Nhưng chưa thể là nghề sống được ở Việt Nam Có nhiều tháng Mạnh chẳng có qua một người khách nào Không kiếm được một đồng nào Nhưng vấn đề tiền không làm cho chàng bận tâm lắm Chàng không phải nuôi ai Cũng chẳng cần tiền để làm gì hết Hai căn nhà tuy nhỏ do ông Quảng để lại cho chàng Đem lại mỗi tháng một số tiền mướn đủ cho chàng sống Thật ra nếu không mở phòng trinh thám tư này Mạnh cũng chẳng biết nên làm gì hơn 40 tuổi Chưa từng có vợ Chưa từng yêu ai tha thiết Và tất nhiên là chưa từng muốn lấy ai làm vợ Mạnh sống như người tu hành tại gia Chàng uống rượu và hút thuốc lá vừa phải Chàng không đánh bạc Không thích cả ăn ngon mặc đẹp Không ao ước có xe hơi Cuộc sống của chàng thật bình dị và phản lặng Theo như Mo nghĩ Theo như Mo thấy Vợ Mo không có lý do gì để mà buồn rầu Nhất là nàng không có lý do gì để chán đời Thịnh nói như muốn thuyết phục mạnh Nàng phải là người đàn bà sung sướng Yêu đời mới phải Vợ chồng Mo kết hôn với nhau đã được 4 năm Gần 4 năm Còn 2 tháng nữa là đầy 4 năm Về vật chất Vợ chồng Mo không thiếu thốn gì Giàu sang lắm thì không Nhưng thành thật mà nói Vợ chồng Mo hơn nhiều người lắm Sưởng máy của Mo hoạt động mạnh Trong xã hội này bọn Mo là những kẻ được ưu đãi Dù muốn dù không cũng phải nhìn nhận như vậy Mạnh ngắt lời Vợ chồng To có con chưa? Chưa To nói tiếp đi Theo như Mo nghĩ Dung là người đàn bà có đầy đủ điều kiện để sung sướng To yêu nàng chứ Thịnh như có vẻ ngạc nhiên Yêu chứ Mo muốn hỏi là Toa còn yêu người đàn bà nào khác ngoài nàng không?" Thần lắc đầu. "Toa muốn biết mo có vợ bao vợ bé như những thằng trọc phú không chứ gì? Mo không." "Nếu có, mo nói cho toa biết ngay, vì đó là chuyện thường, chẳng có gì đáng giấu." Xong, mo không có. Có thể là mai sau mo cũng trở thành đê tiện như đa số những thằng nhà giàu có vợ già, vợ xấu, vợ nhà quê, cần bỏ tiền ra để bao những em phiền từ loose." Để giải quyết sinh lý Nhưng hiện bây giờ thì Mo nghĩ rằng Mo sẽ không trở thành như chúng Vợ Mo đẹp Sang Lịch sử Gặp nàng tỏa sẽ thấy Mo không nói ngoa Thịnh ngừng nói Đôi lông mày của thịnh nhíu lại Thật khó nói Mo biết nói sao để tỏa hiểu rõ được Tình trạng lo âu của Mo Dung Có thái độ kỳ lạ lắm Nhiều lúc rõ ràng như nàng đang sống Ở một thế giới khác Nàng xa xôi Nhiều lúc Mò thấy rõ là nàng buồn rầu Nàng như chán nản với tất cả Chán cả sống Mò thật không hiểu gì sao Toa đưa nàng đi nhờ bác sĩ chưa Rồi Không những nhờ một bác sĩ mà thôi Mo từng nhờ cả một nhóm bác sĩ đủ các bộ môn Như một hội đồng y khoa vậy Nhưng nàng không có bệnh gì hết Đấy là về cơ thể Còn tinh thần thì sao Các bác sĩ chuyên khoa thần kinh Cũng đồng ý là nàng giống bình thường Các vị ấy chỉ đề nghị được những cách chữa bệnh thông thường như nghỉ ngơi, tẩm bổ, đừng lo nghĩ Nghỉ ngơi thì từ ngày ra đời tới giờ, vợ Mo có làm gì đâu Nhiều khi Mo nghĩ rằng có thể vì nàng nhàn rỗi quá không chừng Có thể nhiều bác sĩ cho rằng vợ Mo chỉ có cái bệnh của bọn trưởng giả nhàn rỗi quá, thừa tiền nên không biết làm gì vui, ngoài việc giả vợ có bệnh Mạnh cảm thấy xúc ruột vì lời kể lễ dài dòng và vô nghĩa của người bạn cũ Nếu vợ Toa không có bệnh Có thể là nàng giá vơ mo từng nghi nàng giá vợ như Toa vậy Mo từng ngầm theo dõi nàng Chính mo theo nàng chứ không nhờ ai hết Hôm ấy mò thấy nàng một mình vào sở thú Nàng ngồi cả mấy tiếng đồng hồ bên bờ sông Ngắm nước sông Ngồi ngắm cảnh nước chảy Có gì là lạ đâu Không lạ Nhưng với vợ chồng mo thì đó là chi tiết đáng kể Để mò nó rõ hơn Toa sẽ thấy tại sao mo cho đó là chuyện quan trọng Hôm ấy Mo không để cho Dung biết là Mo đi theo nàng Khi về đến nhà Mo hỏi nàng có đi đâu không Nàng nói không, nàng ở nhà cả ngày Mo có cảm tưởng như nàng không nói dối Mo Việc nàng đi chơi một mình trong sở thú không có gì đáng để nàng phải nói dối hết Mo có cảm tưởng như nàng đã quên Như lúc nàng ngồi ngắm dòng nước chảy Nàng là một người đàn bà hoàn toàn khác với người đang ngồi với Mo Càng nghe thịnh kể lễ Mạnh càng thấy nỗi chán nạn dâng cao Chàng thầm nghĩ Nếu họ nghèo như mọi người Nếu người đàn bà đó phải lo làm sao cho đủ tiền trả tiền nhà Tiền gạo, tiền học cho con Chắc chắn nàng đã không thể có những buổi vào sở thú Ngồi nhìn dòng nước sông chảy Chàng cố nén bất mạng để nói Toa phải thực tế một chút Toa chỉ có mấy vấn đề này về vợ toa Một là nàng có tình nhân Hai là nàng có bệnh thần kinh Ba là nàng giáo vợ Thịnh không tỏ vẻ gì là bực bội khi thấy bạn không tiếp đón vấn đề của mình với sự quan trọng xứng đáng. Thịnh có vẻ sợ hãi, bối rối nhiều hơn là bực bội. Lúc đầu Mo cũng nghĩ y như Toa vậy. Nhưng Mo tin chắc rằng Dung không có tình nhân. Và các bác sĩ đều nói rằng nàng không có bệnh. Chính vì Mo bối rối không còn biết nghĩ sao nên Mo mới tới tìm Toa. Nhờ Toa, Toa nên nhận lời giúp Mo. Nếu cuộc điều tra này cho thấy rằng vợ Mo có thái độ lạ lùng ấy vì nàng có tình nhân. Thì mò cho đó là chuyện đáng mừng Mừng vì nguyên nhân chỉ là gì Ngoại tình Chứ không có cái gì bí ẩn khác Mo tin rằng To sẽ nhận lời Vì mò, vì tình bạn của chúng mình Mò hiểu lắm Việc đi theo dò vợ bạn Không phải là việc làm hầu hứng Nhưng ở đời khỏi nói chắc toa cũng thấy Có những việc không muốn làm Mà mình vẫn cứ phải làm Mạnh cảm thấy xúc động Thương hại bạn Vì thấy bạn có vẻ bối rối khổ sợ quá Để chặn ngang cảm giác thương hại khó chịu ấy Chàng nói Được rồi Mo giúp To mà Thịnh thở nhẹ như chút nỗi lo âu Vậy thì tốt Cho Mo cảm ơn To trước Khi Mạnh định hỏi Còn chuyện gì To cần nói với Mo nữa không Câu hỏi đúng ra là một lời đuổi khéo bạn Thì Thịnh lại nói To nhận lời Mo yên tâm Bây giờ còn một chuyện nữa Mo cần nói nốt Để To biết hết tất cả Mo sợ hãi về thái độ kỳ dị của Dung Không phải là không có nguyên nhân Trong dòng họ nàng có một bà Có cuộc sống hơi lạ Bà ấy là bà nội Dung Bà nhạc Mo nói rằng Vợ Mo giống bà nội của nàng như hệt Giống như hai chị em sinh đôi vậy Mo có nhìn ảnh và Mo cũng thấy giống thật Thời xưa có thể là bà ấy có bệnh thần kinh Nhưng y học nước mình chưa tiến bộ đủ Để tìm ra căn nguyên Người ta chỉ nói là bà ấy điên Tất nhiên là chuyện được gia đình giấu kín Vì người ta cho rằng Trong dòng họ có gửi điên là điều xấu hổ Là vô phúc Bà ấy tự tử chết vào năm 30 tuổi Nghĩa là bằng tuổi vợ Mo bây giờ Sau khi sinh ra được ông Nhạc Mo Mạnh bắt đầu chú ý đến chi tiết thứ nhất Kể từ lúc Thịnh kể chuyện Chàng hỏi lại Bà ấy tự tử Bằng cách gì Giọng nói của Thịnh bỗng nhỏ lại Như khi người ta nói đến chuyện gì quyền bí, quái đảng Trầm Minh Nhảy xuống sông Vợ to có biết chuyện ấy không Mò không biết chắc Dung có biết chuyện ấy hay không Mò thì bà nhạc mò nói lại cho nghe Sau ngày vợ chồng mò thành hôn được ít lâu Bà nhạc mo mới nói sơ cho Mo nghe Về chuyện bà nội ngày xưa Lúc đó mò không chú ý lắm đến chuyện ấy Nên không hỏi nhiều Chỉ nghe thoáng qua Bây giờ bà nhạc Mo mất rồi Có muốn hỏi kỹ thì chẳng còn ai để mà hỏi nữa Toa nhớ lại xem Về chuyện bà nội của vợ toa tự tử ngày xưa Bà mẹ vợ toa cố ý kể cho toa nghe hay sao Mò không cho là bà cụ cố ý kể Câu chuyện đến tình cờ Nhưng Mò còn nhớ rõ rằng Bà mẹ vợ Mò có căng vợ Mò Đừng kể lại chuyện đó cho Dung nghe Cũng đừng hỏi Dung điều gì về chuyện ấy Bởi vì gia đình giữ kính chuyện đó Không cho Dung biết Bà nội của vợ toa chắc phải tự tử Vì một lý do gì chứ Không Hình như không có lý do gì hết Bà ấy sinh trưởng trong một gia đình giàu sang Lấy chồng giàu Có địa vị Nghĩa là cũng như vợ Mo bây giờ vậy Bà ấy vừa sinh được con trai Không ai ngờ bà ấy lại có thể tự tử Chuyện xảy đến thật bất ngờ Mo vẫn chưa thấy giữa bà nội của vợ to Giết vợ to bây giờ Có sự liên hệ gì làm to sợ Thiếu về gia đình có người tự tử Nhưng đâu phải ông bà cha mẹ chán đời tự tử Là con cháu sẽ bắt buộc phải bắt trước đâu Sau vài giây trầm ngâm, Thịnh Lê kể Sau khi bà nhạc Mo qua đời Dung được thừa hưởng tất cả di sản của bà Vì nàng là con một Trong số những món nữ trang của gia đình Có nhiều thứ của bà nội nàng để lại Trong số này, vợ mo có vẻ thích nhất là một chuỗi ngọc Bích ngọc, đẹp và quý Lâm Nghe nói chuỗi ngọc ấy là một trong những nữ trang Của tự hy Thái Hồ bên Tàu Dung lấy chuỗi ngọc ấy ra nhìn ngắm luôn Khi cầm chuỗi ngọc ấy trên tay Nàng mơ màng xa xôi Như nhớ thương một kiếp nào Đã sống trước đó Thái độ nàng những lúc đó lạ lắm Còn chuyện nữa là Trong số hình ảnh của gia đình nhà vợ Mo Có một bức chân dung truyền thần của bà ấy Vợ Mo ngồi hàng giờ trước tấm chân dung ấy Có khi nàng ngồi liền cả buổi không nói nửa lời Nét mặt nàng những lúc ấy mơ màng Như đang sống trong một cuộc đời nào khác Nàng như người bị bức hình ấy thôi miên Một lần Mo nắp một chỗ khuất trình nàng Mo thấy nàng đặt một chiếc gương bên cạnh bức hình Nàng vừa soi nàng trong gương Vì nhìn bức hình như để so sánh Nàng giống chừng nào với người trong hình Người thiếu phụ là bà nội nàng ngày xưa Có đeo chủ bích ngọc ở cổ Vợ Mo cũng đem chủ ngọc đó ra đeo Bà nội nàng chảy kiểu tóc thật lạ Lạ vì cổ xưa Vợ Mo cũng bắt chước chảy kiểu tóc đó Tên bà cụ ngày xưa là gì? Kiều Ngọc Tên đẹp quá nhỉ Bà cụ là con qua ngày xưa mà Quang đại thần nữa là khác Vợ Toa giống bà Kiều Ngọc ấy lắm ư Giống lắm Mà đã nói giống như hai chị em sinh đôi Bây giờ Toa đặt lại câu hỏi Mạnh nhìn thẳng vào mặt Thịnh Toa sợ gì Thịnh thở dài Y đưa điếu thuốc lá lên Ngắm đầu thuốc cháy đỏ Như đó là một vật thật lạ Moa thực sự không dám nói hết với tòa những gì Mo nghĩ. Điều chắc chắn là Dung, vợ Mo, không còn bình thường như ngày mới gặp Mo nữa. Nhiều lúc Mo có cảm giác giác là lùng, là người đàn bà đang sống cạnh Mo đó không còn là Dung, vợ Mo nữa. Mạnh gượng cười và cố gắng lấy giọng vui. "Không phải là giờ toa thì là ai?" Bồ toa thực sự nghĩ rằng đó là bà Kiều Ngọc hay sao? Nếu toa nghĩ như thế thì toa chính là người điên chứ không phải là nàng. Nào Toa uống gì nào Nhà có sẵn rượu đây Không nhiều nhưng tạm đủ Foto, Cigano, Martini hay nhắc Cognac Chomali Foto Mạnh đi sang các phòng nhỏ bên cạnh Nơi đặt chiếc tủ lạnh Mở tủ lấy rượu Thịnh hỏi vớ sang Còn Toa thế nào Quên mất chưa hỏi Toa đã có vợ con gì chưa Chưa Mạnh đáp Chưa và chắc sẽ không bao giờ có Tình cờ Mo được biết rằng To đã bỏ nghề cảnh sát Im lặng một lúc Sau đó Thịnh lại hỏi To có cần giúp đỡ gì không Thịnh đến đứng bên khung cửa nhìn vào căn phòng nhỏ Nơi Mạnh đang rớt sự vò ly To ở đây một mình cũng thích đây chứ Một lần nữa Mo thành thật xin lỗi đã tới đây kể lễ với To Về những chuyện rắc rối Phiền muộn riêng của Mo Thật ra nhiều lúc nhớ anh em Cũng muốn gặp lại nhau ôm lại chuyện xưa. Nhưng Mo bận quá. Như hôm nay chẳng hạn. Lẽ ra Mo phải cho người đem thư tới toa trước. Mạnh quay lại đưa ly rượu cho bạn. Chàng cảm thấy dễ chịu hơn lúc mới gặp lại Thịnh nhiều. Mọi lời khó nói đều đã được nói ra. Họ chạm ly và đứng uống trước mặt nhau. Đứng trước mặt nhau như vậy. Sự khác biệt của đôi bạn nổi bật lên. Thịnh thấp và to ngang. Bụng đã lớn. Trông rõ ràng là một ông chủ bự. Nhưng sự giàu sang của Thịnh dù sao cũng không hiện lên rõ quá. Vẫn còn cái vỏ học thức bao bọc Thịnh. Thịnh chưa đến nỗi khả ố như những tên già giàu lưu manh, dốc nát, bợm của. con Mạnh, ngược hẳn với Thịnh, Mạnh dày và cao như một cái cây. Sau cuộc chiến này, nó sẽ giàu bạc tỷ. Mạnh nghĩ như vậy về Thịnh và cảm thấy bất mãn với chính mình qua ý nghĩ không xứng đáng ấy. Mạnh đặt ly rượu của chàng xuống bàn. Nhận lời giúp Toa Môi sẽ có thể bị mất ăn mất ngủ Trước khi tìm ra sự thật Mà sự thật thì có thể không bao giờ tìm ra Đó là cái khó Cái khổ của bọn điều tra ở cõi đời này Toa gặp vợ Toa ở đâu Trong trường hợp nào vợ chồng Toa gặp nhau Và thành vợ chồng Nụ cười hài lòng nở trên môi Thịnh Nụ cười ấy cho Mạnh biết rằng chàng vừa hỏi đến một đề tài làm bạn thích thú Gặp nhau trong một trường hợp khá thơ mộng Thịnh nói Bên bờ sông Ở một nơi gần sở thú Hôm ấy Mo phải vào đó Dự một cái lễ gọi là lễ vỗ tổ Mo đại diện cho một hội Cần phải có mặt trong buổi lễ Để thủ tướng hài lòng Năm ấy Mo còn phải làm đại diện cho thiên hạ Chưa được như bây giờ Mo có quyền bảo kẻ khác đi đại diện cho Mo Nhưng cuộc lễ kéo dài Nản quá Mo lẽn ra đi về phía bờ sông Mo cứ theo bờ sông đi ngưỡng lên mái Và Mo gặp Dung ở đó Nàng vào đó làm gì? Nàng vào đó vẽ, hội quả Nàng đã quả cảnh bờ sông Vợ mo biết nhạc, biết vẽ Biết đủ thứ Nhưng thứ gì cũng biết ít thôi Không đủ đem ra khai thác để sống nếu cần Như đa số những cô con gái nhà giàu khác Vợ mo được học nhiều thứ Có nhiều tài Nhưng chỉ là tài vật Những cái tài mà người Pháp gọi là thê lông xê Dùng để tô điểm cho cuộc đời thêm đẹp chứ không phải để mua sinh. Năm 18 tuổi, vợ Mo đã được ông bố cho cái xe hơi đầu tiên làm quà mừng sinh nhật. Ông Nhạc Mò là một đại phú gia, thịnh nói tên một ông nhà giàu nổi tiếng đã qua đời. Mạnh từng nghe nhiều huyền thoại về sự giàu sang của ông này. Giờ đây chẳng hiểu tại sao thịnh thành công nhanh như thế. Số của hội môn của Dung chắc chắn phải lớn lắm, lại còn bao nhiêu giúp đỡ khác nữa cho quyền thế đêm tới. Bây giờ vợ Toa có còn hay vẻ nữa không? Thôi rồi Từ ngày có chồng nàng lơ dần Rồi thôi hẳn Một người đàn bà ở thành phố Có nhiều việc bận rộn không tên Tuy chẳng phải làm gì cả ngày Mà vẫn bận cả ngày Nhưng chắc phải có một nguyên nhân nào đó Cho sự thay đổi tính tình của vợ Toa chứ Chắc phải có một sự kiện gì đó Mở đầu cho tất cả Như một tin buồn hay một vụ cãi nhau Một chuyện bất như ý Toa thử như lại coi Mo đã suy nghĩ nhiều rồi Đã kiểm soát những sự việc thật kỹ Nhưng tuyệt nhiên Mo không thấy gì hết Thời gian sau này Mo thường phải vắng nhà luôn vì công việc Có khi Mo phải đi vắng cả tháng trời Vì sao tôi lại nảy ý định đến nhờ Mo Thịnh trở lại gián điệu khổ sở Giờ đây Thịnh không còn là ông chủ bự của ai hết Thịnh chỉ còn là một gã đàn ông Phải đi nhờ người khác giải quyết giùm mình một việc riêng tư Thịnh khẽ nói Vì chúng mình là bạn Vì Mo nhớ rằng Trước kia Toa từng chú ý đến những vấn đề thuộc về thần kinh Siêu hình Và nhất là vì Mo biết Toa từng làm cảnh sát Và Toa đã bỏ cảnh sát Mo không thể nào đem việc riêng tư này Đến nhờ cảnh sát Hay nhờ bọn Trinh thăm tư lưu manh Và Mo không thể tin Thịnh nhìn thấy làng môi miếm lại của bạn Và Thịnh giỏi nói Chính vì Toa đã bỏ cảnh sát Nên Mo mới tìm Toa Nhờ Toa Mạnh độc ngột ngứng đầu lên To biết vì sao Mo bỏ ngành cảnh sát hay không Không nhưng mà Trước sau gì rồi to cũng biết Những chuyện ấy không sao có thể giấu lâu được Để chính Mo nói cho to nghe thì hay hơn Nếu to muốn nói Mo nghĩ chuyện đó chẳng quan trọng gì Mo gặp một tai nạn Một tai nạn không sai làm sao cả Nhưng là một tai nạn chết người Như to đã biết đấy Ngày xưa khi còn đi học Mo thích điều tra thích phần tâm lý thật, nhưng hình ảnh người điều tra của Mo là một hình ảnh thơ mộng, một thánh tử như Lê Phong, như Đoàn Hùng, như những chàng detective trong những phim trinh thám Âu Mỹ. Người điều tra lý tưởng của Moore không phải là phó chuyên điều tra bằng cách tra tấn để dọa tần nhẫn. Nói thẳng ra là Mo không ưa nghiệp phó lích. Vì ông già Mo làm phó và Mo bị bọn các toa, bọn các bạn ngày xưa cho là con nhà phó chuyên bắt phi lưu. Càng làm cho Mo có ác cảm với nghề Nếu ông già Mo không gần với ép buộc Mo Với ông, nghề cảnh sát là nghề hứa hẹn nhất Nhiều vinh quan nhất Và xứng đáng để phục vụ nhất Đáng lẽ ra Ngày ấy Mo phải có căng đảm từ chối Chống đối Bây giờ Mo nghĩ rằng Dù thương yêu con mình đến đâu Lại có quyền ép buộc con mình làm một cái nghề Mà rõ ràng nó không thích Không ai có quyền bắt ép những người thanh niên mới vào đời Phải làm nghề này Đừng làm nghề nó Một hôm Mo phải đi bắt một tên Giang Phi Ồ oh, tên này không phải là một tên nguy hiểm Nó chờ đợi bị bắt Nó chỉ trốn lên mái nhà cao Mo cùng đi với một người bạn đồng nghiệp Tên hắn là Lê Hắn hiện lành lắm Tốt nữa Mạnh uống cạn ly rượu Và tự nhiên nước mắt chàng ứa ra Chàng cố nuốt nước mắt Mà gượng nói đùa Thò thấy đó Lâu rồi nhưng mỗi lần nói lại chuyện này Mo còn xúc động Mái nhà cao và dốc Đứng trên đó Mo nghe rõ tiếng xe chạy bên dưới đường Tên Gia nắp ở mái nhà bên kia Mo và Lê đứng trên mái nhà bên này Giữa hai mái nhà có một khoảng cách Lẽ ra Mo phải nhảy sang còng tay Tên Giang Nhưng Mo còn chừng trừ chừ. Thịnh đỡ lời Vì chóng mặt khi lên cao Bệnh ấy nhiều người bị Lê nhảy sang và trượt chân Lê chết thay cho Mo Thịnh cố gắng tạo âm thanh tin tưởng cho lời trấn an Toa chẳng nên nghĩ thế, người ta sống chết có số, đâu phải vì toa. Mặc dù có số mệnh thật, nhưng nếu hôm ấy mo đừng bị chống mặt, Moa đừng chừng chờ, Moa nhảy xe mái nhà đó trước, biết đầu Lê đã chẳng không chết. Nhưng hắn đã chết rồi. Toa có ân hận cũng chẳng làm cho hắn sống lại. Toa phải quên đi mà sống. Mạnh nhưng không nghe rõ lời an ủi của bạn. Thực ra chàng đã vừa lần nghe người ta nói với chàng những lời tương tự. Và mỗi lần nghe thiên hạ nói về tai nạn Ghi dấu đậm trong đời chàng Mạnh lại ngạc nhiên Vì thiên hạ tỏ ra Coi nhẹ sự quan trọng của tai nạn đó quá đáng Gần như không ai nghĩ rằng Chàng lại đau khổ thực sự Gần như người ta cho rằng chàng nói đùa Ít nhất chàng cũng thấy rõ là Người ta cho chàng quan trọng quá một sự gì quá thường Nhưng những lời an ủi ấy Không có tác động gì với chàng hết Ngoài việc làm cho chàng thấy rằng Chàng cô đơn Không ai hiểu được nỗi khổ tâm của chàng Vì không ai nghe tiếng rúa của Lê khi té xuống Không ai nhìn thấy nát mặt khủng khiếp của Lê Khi Lê tụ trên máy nhà dốc Trừ chàng Bất giác mạnh nghĩ tới Dung Người đàn bà, vợ bạn Người chàng nghe nói nhiều đến Nhưng chưa từng gặp, chưa từng thấy mặt Có thể nào Dung cũng ôm giữ một nỗi khổ tâm như chàng Có thể nào thịnh chồng nàng Thấy nàng có thái độ kỳ lạ Chỉ vì nàng cũng đã từng để cho một người nào khác chết thay cho nàng Thịnh đem Mạnh trở lại với hiện tại bằng câu hỏi Như vậy là Mo hoàn toàn tin ở Toa Câu hỏi cho Mạnh biết Người bạn giàu sang của chàng muốn ra về Chàng hỏi lại Toa nói rõ hơn đi Tôi muốn Mo phải làm những gì nào Toa theo dõi hành động của nàng Toa giúp Mo canh chừng nàng Đừng để nàng làm một việc gì tai hại Nhất là Mo muốn Toa cho Mo biết Toa nghĩ gì về nàng Khi người ta ở trong cơ bối rối Người ta cần có người tin cẩn Để tỏ lộ sự bối rối của mình Được tâm sự với To như vậy Mo đỡ lo nhiều lắm rồi Nếu việc Mo làm Có thể làm cho To yên tâm Mo sẵn sàng Tối nay To bận gì không Mạnh To định làm gì tối nay Mời To đến nhà ăn cơm với vợ chồng Mo Mo giới thiệu toa với Kiều Dung Vợ Mo Không nên Mạnh cười vì sự ngớ ngẩn của bạn Nếu nhờ Mo theo dõi nàng Mà To lại giới thiệu thẳng Mo với nàng Mò làm sao còn làm việc đó được nữa Đừng để nàng biết mò là bạn mới được Thịnh cười xòa mo lẩm cẩm quá Nhưng cũng phải có chỗ nào để to thấy vợ mò mới được chứ to đưa nàng đi ăn tối ở hiệu Mo sẽ ngồi ở đó trước Mo có thể nhìn rõ nàng mà nàng không thể biết Thầy đây Vậy thì tối mai nha 8 giờ tối mai Vợ chồng Mo sẽ đến ăn ở La Cave Mò sẽ ngồi sẵn ở đó Thịnh tỏ vẻ mừng ra mặt Vừa móc túi lấy ra tập ngân phiếu thịnh vừa nói gì để cho mạng đừng để ý đến việc mình ký ngân phiếu chi tiền trướctò thấy không người có nghệ gì toa dẫn hơnò đang thắc mắc không biết làm cách nào để to biết mặt Kiều dung đưa nạn đến hàng ăn là tiện nhất thật dễ dàng thực hiện mạnh thấy rõ rằng Thịnh quá quen với việc ký ngân phiếu thành gặp tầng phiếu lại ghét xuống dưới của lịch lóc trên bàn mạnh tiền vợ hoa được phiền Toa nhận lời giúp Mo là quý lắm rồi Tuy nhiên Mo vẫn phải lo vấn đề tiền Tất cả mọi chi phí của Toa Kể từ nay đều do Mo chịu Bất mãn vì việc bạn đưa tiền Cũng là một thái độ tự ti Vì nghĩ vậy bệnh chỉ cười Toa muốn sao cũng được Chàng tiễn chân thịnh tới cửa văn phòng trình thám tư của Toa nhiều việc chứ Cũng tạm đủ Nếu nhiều việc quá Mo cũng không thích Vì không làm nổi Tốt Thật mà, toa đừng ngại, nếu to cần Mo giúp, bất cứ là chuyện gì, nếu Mo giúp được, Mo sẵn sàng làm ngay, anh em có bộ phận giúp nhau những lúc cần đến, à quên mất, thịnh đặt vào tay mạnh một tấm danh thiếp, địa chỉ nhà riêng về văn phòng của Mo đây, to hay làm dùm Mo tất cả những gì to cho là cần làm, khi toa thâu lượm được tin gì đáng kể, hay khi toa cần gặp Mo, hãy gọi điện thoại tới văn phòng cho Mo, chỉ cần to làm cách nào cho Kiều Dung không biết là toa theo dõi nạn, Do lợi Mo nhờ, nếu nàng biết thì lồi thôi lắm. Hai người bạn bắt tay nhau. Tình ở Mo, cảm ơn Mạnh nhiều lắm. Mạnh tới, đứng bên cửa sổ nhìn xuống đường. Thịnh vào chiếc Mercedes, đen bóng như gương. Người tài xế đội két cung kính mở cửa xe và chiếc xe trôi đi như một chiếc thuyền giữa dòng sông đường phố. Tuy không thích chơi xe hơi và chứ từng bao giờ bận tâm về xe hơi. Mạnh cũng phải nhận rằng Xe Mercedes thật đẹp, thật sang Có thể đó là loại xe sang đẹp nhất thế giới Những nhà tư bản, những ông chủ bự phải đi Mercedes Trên đường phố đông Chạy giữa những cả ngàn chiếc xe hơi khác Chiếc Mercedes nổi bật lên Như con chim phượng giữa đàn gà Kiều Ngọc Kiều Dung Mạnh nghĩ tới người vợ bạn Bà nội nàng tên là Kiều Ngọc Gia nàng tên là Kiều Dung Hai cái tên giống nhau như hai chị em Theo lời kể của Thịnh Hai người đàn bà đó tuy là bà cháu Nhưng có nét mặt khổ người giống nhau như hai chị em Và Kiều Ngọc mắc bệnh thật kinh Kiều Ngọc đã tự tử chết bằng cách trầm mình Còn Kiều Dung Kiều Dung có đau thần kinh như Kiều Ngọc không? Cuộc đời Kiều Ngọc đã kết liễu bi thảm Còn cuộc đời Kiều Dung thì sao? Làm gì có chuyện gia truyền Đứng nhìn ra bầu trời trở sáng khi bóng nắng gần tắt Mạnh miên mang suy nghĩ Đúng là nàng đóng kịch với ông chồng ngốc Chỉ biết làm tiền vì chỉ lo làm giàu của nàng Xong người đàn bà có thể đóng kịch với chồng Có thể đánh lừa chồng Nhưng không thể đóng kịch hay đánh lừa nổi đàn ông lạ Nhất là với những anh đàn ông không yêu thương gì họ Gặp đàn ông lạ bộ mặt thật của họ lỗ ra ngay Mạnh tin rằng chàng sẽ không cần nhiều quá 7 ngày Để dò ra sự thật vụ kiều dung ngoại tình Nếu nàng có ngoại tình với một chàng trẻ tuổi đẹp trai hay ghi thơ nào đó, Mạnh cũng không thấy là nàng có lỗi gì lắm. Mạnh không tán thành nếu nàng ngoại tình xong, Chàng tự đứng ra biển hộ cho nàng. Làm sao một người đàn bà còn trẻ lại đẹp? Chàng nghĩ rằng nàng vừa đẹp vừa đá tình. Một người đàn bà giàu sang biết khá nhiều nghệ thuật, Say mê những cái đẹp ở đời, Lại có thể chịu đựng nổi một anh chồng trưởng giả, Nhà buôn chỉ biết có lời lãi. Người được nàng yêu chắc chắn phải nghèo, nhưng có tương lai. Mạnh thắc mắc nghĩ trước đến chuyện chàng sẽ báo cáo kết quả ra sao với thân chủ của chàng. Mạnh trở vào phòng và cầm tờ ngắn phiếu thịnh để lại lên coi. Số tiền ghi ở đó quá lớn. Tổng cộng số tiền chàng kiếm được kể từ ngày chàng mở văn phòng Trinh thám tư này cũng chưa bằng số tiền ghi trên tờ ngắn phiếu này. Chàng nghĩ trước đến bữa ăn tối mai ở La Cà. Ngồi đó lâu, chờ vợ chồng thịnh tới, chàng sẽ phải uống nhiều rượu. Lacave là hàng ăn nổi tiếng thanh lịch và nhiều rượu Pháp Tối mai chàng sẽ uống con nhắc Remy Martin Chàng mở tủ lấy ra tấm bìa cứng mới tinh Cầm cái bút nỉ đen Chàng trình trọng viết lên bìa hàng chữ đậm Hồ sơ Kiều Dung chương 2 Nhiều lúc mạnh kiểm soát những đức tính cùng những khuyết điểm của chàng Và chàng thấy chàng kém thiên hạ quá nhiều Đúng ra chàng thiếu quá nhiều điều kiện để thành công ở đời Nhất là thiếu những điều kiện tối cần Tối thiểu Để trở thành một người hành nghề trên thám tư Chẳng hạn như tính cả thiện Để trở thành nhút nhát của chàng Thỏa nhỏ chàng cũng đùa nghịch Phá phách cùng những bạn đồng tuổi Nhưng chàng chỉ nghịch ngẩm phá phách Khi các bạn đã nghịch đã phá Ít khi chàng mở đầu một cuộc chơi nào Chàng cảm thấy khó chịu Người nghịu khi phải tiếp xúc với người lạ Chàng không muốn làm phiền ai hết Và tất nhiên chàng cũng không muốn Ai làm phiền chàng Trong khi đó Chàng lại hành nghề cảnh sát và trinh thám tư, hai nghề mà anh em chuyên làm việc người khác. Buổi tối trong nhà hàng thanh lịch nhất Sài Gòn này, nơi hai người ăn một bữa tối giá tiền bằng cả một tháng lương của người công tư chức hạng trung, chật nít những thực khách. Khách ngồi hết bàn, nhiều cặp tới muộn phải đi nơi khác hoặc tuyến chờ bên ngoài cho người tới trước ăn xong đi ra. Ngồi một mình trên một cái bàn nhỏ khuất mãi tầng góc phòng. Mạnh hài lòng vì sự chịu khó tới đây sớm của chàng. Nếu chàng không tới sớm, chắc chàng sẽ không có bàn ngồi và chàng sẽ không biết làm cách nào để chờ vợ chồng thịnh tới, tới nhìn mặt Kiều Dung. Cho rằng ngồi chiếm bàn lâu như thế mình phải uống nhiều rượu để chủ nhà hàng và đám bồi bận vét trắng, quần đen, thắt gravat đen, mặt mũi nhẫn bóng như đầu tóc kia khỏi khó chịu. Mạnh đã uống nhiều coi nhắc Remy Martin. Mạnh biết rằng thực khách ở đây đa số đều uống coi nhắc. Remy Martin nhờ một tối cách này đã lâu Chàng tới đây ăn với một người bạn Ông bạn sành xói ăn chơi này bảo chàng Tới đây phải gọi cô nhắc Remy Martin Vì chủ nhà hàng này là Tây Mà rượu cô nhắc Remy Martin là của Pháp chế tạo Ngon hơn các loại rượu quê kỳ nhiêu Từ đó mỗi lần nghĩ tới nhà hàng này Mình lại nhớ tới hai tiếng Remy Martin Cũng như trong thế cha rượu mang nhãn Remy Martin ở đâu Chàng lại nhớ tới nhà hàng này Vợ chồng Thịnh đến đúng giờ hẹn với chàng nghĩa là đúng 8 giờ tối Dường như Thịnh là khách quen ở đây Hoặc Thịnh đã có giữ bàn trước Vợ chồng Thịnh tới đúng lúc nhà hàng đang đông khách Nhưng họ có bà ngồi ngay Mạnh nhìn thấy Thịnh bước vào trước Nhưng phải một lúc sau chàng mới ngưỡng đầu lên nhìn Kiều Dung Thịnh ngồi quay lưng về chàng Và Kiều Dung ngồi nhìn thẳng vào phía chàng Nhưng lúc đó Mạnh đã hơi say Chàng không nhìn rõ từng nét đẹp của nàng Cái nhìn đầu tiên ấy cho chàng cái cảm giác Kiều Dung vừa đẹp vừa sang Và cảm nghĩ Đàn bà lịch sự lại có tiền như thế Tại sao lại chán đợi Nào muốn yêu ai mà chẳng được Tâm trạng rắc rối phức tạp của đàn bà Là một cái gì Mạnh hoàn toàn không hiểu Chàng không hiểu vì một lẽ giản dị và dễ hiểu Là chưa từng được gần nhiều đàn bà Nhất là những người đàn bà đẹp danh lịch sự sang trọng giao tiền Cái nhìn thứ hai của Mạnh Thấy Kiều Dung có mái tóc dài xỏa ngang dài Chàng đoán tóc nàng không phải là tóc giả Vì trông rất tự nhiên Nàng bận chiếc áo đầm màu xám điểm hoa trắng Và trên tai nàng có đôi bông kim cương Phản chiếu ánh đèn lấp lánh Cái nhìn trước cho chàng nghĩ rằng Kiều Dung phải ngoài 30 Cái nhìn sau cho chàng thấy rằng nàng còn trẻ lắm Trông nàng chỉ chừng 20 tuổi Nhiều lắm là 22 tuổi là cùng Cả hai cái nhìn cùng cho thấy Nàng thật đẹp, thật sang. Cái nhìn thứ ba làm chàng nghĩ rằng chú học sinh tinh Thịnh vẫn bị chàng và các bạn kinh thường ngày xưa vì lù đù, vô duyên, vì đá banh không giỏi, bơi không cừ không bạo. Quá là người tốt số. Những chị vợ giàu nhờ bố mẹ giàu cho chồng nhờ thường xấu như quỷ, vô duyên và thô kệt. Kiều Dung hoàn toàn không giống chút nào với hình ảnh chung về bọn con gái nhà giàu khả bỉ ấy. Với chất rượu mạnh trợ lực, Trí tưởng tượng của Mạnh đưa Mạnh vào một hoàn cảnh kỳ lạ. Mạnh tưởng tượng người thiếu phụ lịch sự kia là vợ chàng. Chàng nhìn thấy nàng đi bên một dòng sông. Ánh nắng vàng trang hòa trên mái tóc nàng. Nàng đi qua ngọn đồi cỏ xanh như đồi Đà Lạt. Má nàng rám hồng với làn da trái đào chín mộng. Nàng cười qua làn kiến xe hơi. Nhưng Mạnh chỉ có thể tưởng tượng được những cảnh có nàng ở xa thành phố. Không, chàng không thể có một người vợ như Kiều Dung. Chàng sẽ ăn nói ra sau khi đưa nàng đi giữ dạ tiệc Không cần phải tới những giả tiệc lớn Phải giao thiệp với những người giàu sang quyền thế nhất xã hội Chỉ cần chàng đưa nàng đi ăn tối trong một nhà hàng lớn thôi Chàng sẽ lúng túng khi gọi món ăn Nhất là khi lựa rượu Sẽ có chuyện gì xảy ra nếu nhà hàng có sàn khiêu vũ Và chàng bắt buộc phải nhảy với nàng ít nhất là một bản Không, không lẽ chàng cứ ngồi thộn ra đấy trong lúc giờ chàng nhảy với người khác Ngày xưa lâu lắm rồi Mạnh có học nhảy đầm Nhưng vì không nhảy luôn chàng đã quên tất cả Ngày xưa Mạnh tự thấy mình kém người Khi chàng nói chuyện nhảy đầm với các bạn Và một người bạn đã nói Nhảy đầm mà cũng phải học là thằng ngu Cứ đi nhảy là khắp biết chứ gì Mạnh không còn dám nói chuyện đi học nhảy đầm với ai hết Kể từ khi nghe câu đó Mạnh tròn tỉnh cơn mộng Mạnh tự ngượng vì chàng cảm thấy có lỗi với thịnh qua việc Chàng vừa tưởng tượng vợ bạn là vợ mình Chàng ngưỡng cả với Kiều Dung Chắc chắn nàng sẽ cười khinh Nếu nàng biết nàng vừa đi vào tưởng tượng Của một anh đàn ông cù lần Không biết nhảy đầm Mạnh nghiêng mặt để nhìn về phía vợ chồng bạn Trong ánh sáng mờ mờ của phòng ăn Kiều Dung nổi bật lên Như hình người trong một bức quả Nàng đang chăm chú nghe tiếng nhạc phát ra Từ máy quay dĩa của phòng ăn Mạnh ngước lên nhìn Chàng không nhìn thấy dàn loa phóng thanh ở đâu cả Nhưng trong phòng vẫn có tiếng nhạc Và điệu nhạc êm thật quen Nhưng ngay lúc đó chàng không nhận ra Đó là bản gì Mạnh ngồi đó cho đến lúc vợ chồng Thịnh ăn xong Đưa nhau đi ra Khi Kiều Dung ngồi vào chiếc Mercedes Mạnh đứng dưới gốc cây me bên dĩa hè Chàng nhận thấy Thịnh không ngoái lại Nhìn xem có chàng đi theo hay không Có lẽ hắn đã quên mất chuyện hẹn chàng ở đây Chiếc Mercedes vào giờ khuya này Vẫn có tài xế lái Trong cả hai tiếng đồng hồ, ông bà chủ ngồi trong hàng ăn. Bác tài xế vẫn ngồi xỉa răng ở bên dĩa hè. Mạnh lẫm cẩm, nghĩ đến chuyện không biết bác tài đã được ăn cơm tối hay chưa. Chàng đi trên những dĩa hè vắng, về nhà. Trung tâm thành phố nào cũng vậy. Đông người khi trời nắng và thật vắng người khi sáng trăng. Đêm nay trời sáng trăng và mạnh thầm hy vọng thành phố chợt tắt điện để trăng thêm sáng. Người thành phố may ra chỉ biết đêm có trăng thì đêm tắt điện Mạnh ở trong một binding Được chia ra thành nhiều apartment cho mướn Chàng dùng căn ngoài làm văn phòng và căn trong để ở Cửa sổ phòng chàng nhìn ráp dầm cây me Những đêm thao thức Chàng gây thấy ánh trăng sáng trên vàng lá xanh bóng ấy Khi đi lên dãy cầu thang gắn tanh không một bóng người Đầu mạnh gật cù vì sai Nhưng chàng không biết là chàng đang biểu diễn dắn đi khôi hài ấy Chàng đang mãi tưởng tượng ra hình ảnh Kiều Dung Chờ chàng trong căn phòng chàng sắp mở cửa Chờ chàng như người vợ trẻ chờ chồng Cuộc đời chàng sẽ biến đổi như thế nào Nếu chàng có người vợ trẻ đẹp như Kiều Dung Căn phòng đàn ông độc thân đêm nay Như xa lạ hoàn toàn với mạnh Không có bóng một đàn bà nào hết Từng phản phất với những bàn ghế dừng tủ này Đêm nay cũng như đêm mai Cũng như mọi đêm trước đó Mọi đêm khi trở về tới đây Mạnh biến thấy nhẹ nhàng khoan khoái vì nơi đây là gian sơn riêng của chàng. Vậy tới đây chàng không còn sợ gặp bất cứ một người nào khác. Nhưng đêm nay chàng chán nản, mệt mỏi một cách lạ kỳ vì sự quan vắng của nó. Chàng nhìn quanh phòng và nghĩ Mẹ kiếp! Nhà gì mà không có cả một con chuột? Mạnh phải uống tới hai viên Trang Kinh Năng để dỗ giấc ngủ. Khi vào giường nằm chàng đã quyết định việc làm đầu tiên của chàng sáng hôm sau. Là viết thư gửi cho Thịnh Xin lỗi về chuyện chàng không thể nhận lời Điều tra được cho Thịnh Chàng sẽ gửi kèm trong thư tờ ngân phiếu Còn nguyên của Thịnh Và chàng sẽ viết vài câu thật lạnh trong thư Từ chối để Thịnh khỏi tìm tới Thuyết phục chàng lần nữa Chàng sẽ viết chàng bận vì phải đi xa Cũng có thể chàng sẽ đi chơi đâu Ít ngày thật Ngay lúc này chàng chẳng có việc gì cần phải có mặt ở đây Chàng tỉnh dậy vào lúc 7 giờ Và ý nghĩa đầu tiên của chàng là sáng nay chàng phải đi theo dõi Kiều Dung Sự hứng thú náo nước ấy làm cho Mạnh cảm thấy thẹn Chưa bao giờ kể từ ngày làm công việc trinh thám tư đến giờ Chàng trinh thám tư hầu như thất nghiệp hoàn toàn ấy Cảm thấy hứng thú với việc làm đến thế Phải nói là hôm nay chàng được đi theo dõi một người đàn bà mới đúng Chàng quên mất quyết định từ chối đêm qua Chàng quên Ca thịnh chàng chỉ còn nhớ tới Kiều Dung Và chuyện hôm nay chàng sẽ được đi theo nàng Mạnh ăn sáng dội dã trong một tiệm mì trước cửa gara Nơi chàng gửi xe Rồi chàng ngồi vào chiếc sim car Lái đến con đường có địa chỉ nhà riêng của Thịnh Chàng từng đi qua con đường này nhiều lần Nhưng không biết là Thịnh ở đây Con đường toàn những villa có vườn và cổng sắt Lát sỏi Khu này là một trong những khu sang trọng nhất của Sài Gòn Khi đi ngang trước villa của Thịnh Không cần kiểm soát lại địa chỉ chàng cũng biết đó là nhà Thịnh Vì chiếc Mercedes sơn đen của Thịnh đang đậu trong lối sỏi trong giường Và cánh cổng sắt đã mở rộng chờ xe đi ra Người tài xế bận vest trắng và mũ kepi đang cầm cái phất trần phẩy phẩy Những hạt bụi không hề có trên mặt sơn bóng lót của chiếc xe Ông chủ sắp tới sở, bà chủ chắc cũng sắp đi chơi Chàng cho xe chạy chậm chậm từ đầu đường tới cuối đường Con đường toàn Villa Không có một quán nước để chàng có thể xuống xe vào ngồi chờ Chàng sẽ phải ngồi chờ trong xe Nhưng ngồi trong xe có thể cả tiếng đồng hồ Chàng cần có vài tờ báo đọc cho đỡ buồn Chàng lái xe ra phố chính tìm sạp báo Mạnh cười với cô bán báo và vui vẻ, dễ chịu Hài lòng với cuộc đời Với mọi sự như chàng thanh niên hẹn hò lần đầu với người yêu Trời Sài Gòn sáng nay thật đẹp Có nắng nhưng không nóng lắm Trời thật cao và xanh Một chiếc phản lực cơ bay qua nền trời xanh ấy Để lại một dạch mây trắng như giải lụa Phi cơ bay cao đến nổi Người bên dưới không nghe thấy tiếng nổ Chỉ thấy một mảnh trắng như bạc Bay từ từ qua nền trời trong Dẽ nên một đường chỉ gần như thẳng tóc Buổi sáng này thật hợp với những cuộc tình tự Không một phút nào Mạnh nghĩ rằng Kiều Dung sẽ không đi ra khỏi nhà buổi sáng này Chính vì đinh ninh rằng Kiều Dung sắp ra khỏi nhà Và chàng sắp được nhìn thấy nàng Nên Mạnh không ngạc nhiên chút nào Khi chàng mua xong mấy tờ báo và chạy vòng trở lại đầu đường chẳng thấy nàng hiện ra trên dĩa hè Từ đầu phố còn cách kiều dung cả nửa cây số Mạnh đã nhận ra nàng Chàng không thấy có điểm gì lạ Trong khi việc trở lại chẳng thấy nàng trên dĩa hè Và nàng đã đi bộ xuôi ra đầu phố Nàng bận áo dài màu xanh Cổ hở kiểu bà nhu Quần ni lông trắng giày cao gót trắng và sắc tay trắng Nàng có vẻ cao hơn Đây đặng hơn hình ảnh chàng còn nhớ đậm về nàng từ 8 giờ tối qua Thịnh không nói gì về chuyện Kiều Dung có xe hơi riêng hay không Thịnh chỉ nói năm nàng 18 tuổi Kiều Dung đã có xe hơi riêng Và Mạnh vẫn đinh ninh rằng Nàng có xe riêng và nàng sẽ đi bằng xe riêng Nhưng sáng nay nàng lại đi bộ Và việc này làm chàng bối rối Nếu nàng đi bộ Chàng không thể đi xe theo nàng Nhưng nếu nàng đi chân một quảng Rồi lên taxi đi chàng sẽ vất vả vì phải tìm ngay được một chiếc taxi khác bảo chạy theo nàng. Việc đi theo đàn bà bằng taxi rất phiền, trừ khi chàng phải nói dối tài xế rằng chàng là nhân viên an ninh truyền đi theo một người tình nghi. Nhưng may mắn sáng nay dồn dập đến với mạnh, chàng chỉ trở lại chậm mấy phút là sáng nay chàng chờ hoài cũng không còn thấy Kiều Dung ra khỏi nhà. Cũng đúng lúc chàng đang thắc mắc, bối rối không biết nên xuống xe đi theo nàng hay nên giữ xe. Một chiếc taxi không khách chờ tới và Kiều Dung dơ tay. Chiếc taxi đưa Kiều Dung tới đường Hai Bà Trưng. Xe quẹo tay mặt và dừng lại trước cửa nghĩa trang. Mạnh cho xe chạy chậm chậm lại khi Kiều Dung xuống xe. Nàng đi qua đường vào cổng nghĩa trang và chàng nghỉ. Nàng tới đưa đá ma ai ở đây? Mình thắt cái kravat đỏ này không hợp với chàng đi đưa đám ma chút nào. Ngay sau đó chàng lại nghĩ. Không có lý nàng đi đưa đá ma. Nàng thiếu gì áo đen Đi đưa đám ma Ai là bẩn áo xanh tươi ấy Phải bẩn áo đen mới phải chứ Nghĩa Trang đang có đám ma Mạnh làm bộ mặt rầu rỉ đi vào đó Sống ở Sài Gòn đã 10 năm Trang chưa từng đặt chân vào nơi yên nghỉ Của xác chết nhà giàu Gọi là đất thánh tây này lần nào Tất cả những gì Trang biết về khu này Chỉ là chuyện đất ở đây rất quý Người chết không phải cứ có thân nhân Chịu truy tiền là được quyền nằm ở đây Và ở đây hình như đất chật Nên mỗi ngôi mộ phải xây thành nhiều tầng Và hình như có tới 3-4 người nằm chung một mộ Nắng đẹp làm cho nghĩa trang có vẻ như một vườn qua Có tiếng người khóc và nhiều vàng thang trắng ở phía trái nghĩa trang Nhưng người thiếu phụ bằng áo xanh không đi về phía ấy Nàng đi thẳng trên con đường xuyên giữa nghĩa trang Mặt nhìn thẳng và hình như không để ý đến ai hết Nàng đi thẳng tới một ngôi mộ xây với bước đi chắc chắn Như đã từng nhiều lần nàng tới đó Nàng đứng nghiêng đầu trước một ngôi mộ hồi lâu rồi ngồi xuống Mạnh đứng khoanh tay trước một ngôi mộ Chàng nhìn đồng hồ tay 9 giờ 5 rồi nhìn tấm bia trước mặt Hàng chữ khắp vào mộ trí đã mở hiện lên trước mắt chàng Môn sư Pierre Orion Ông tay này có họp với cụ tổng thống Vinh Vincent Orion của Pháp Ư Ông tay thuộc địa này chắc chắn đã sống ở Đông Dương trong thời đại chiến thứ 2 Và đã bị quân đội Nhật cầm tù ít tháng Sau ngày nhật đảo chính Pháp Không biết bà vợ của ông nằm quanh quẩn đâu đây không Chàng nhìn về phía Kiều Dung Bờ da xanh của nàng nổi bật lên Trên màu trắng của những mộ trí nhấp nhô Nàng đến thăm mộ ai Không có lý người tình của nàng nằm ở đó Kim đồng hồ tay của mạnh chỉ 9h35 Khi người thiếu phụ áo xanh đứng dậy Và đi trở ra cổng Nàng đi qua chỗ chàng đứng Nhưng không để ý gì đến chàng Nàng hoàn toàn không để ý gì đến những người chung quanh. Đôi mắt đen của nàng mở lớn, nhìn thẳng trước mặt. Mạnh đi mau tới trước ngôi mộ nàng vừa ngồi. Không khí ở đây như còn thơm mùi hương từ vạt áo, từ mái tóc nàng. Hàng chữ trên mộ trí làm chàng ngỡ ngơ. Nơi đây yên nghỉ Nguyễn Thị Kiều Ngọc sinh ngày 16 tháng 8 năm 1851 tạ thế ngày 23 tháng 7 năm 1883. Kiều Ngọc Bà nội nàng Mạnh nhớ lại câu chuyện Thịnh vừa kể cho chàng nghe trưa qua Kiều Dung giống hệt bà nội nàng Bà này tự tử sau khi sinh ra được ông thân của Kiều Dung Và bà này có bệnh điên, chán đời Kiều Dung giống bà nội nàng Kiều Dung cũng chán đời Sáng nay nàng tới đây thăm mộ bà nội nàng Một việc thật thường nhưng không hiểu sao Mạnh quảng hốt cho rằng Việc đó có một ý nghĩa quan trọng Nhưng quan trọng như thế nào? Ngay lúc ấy Mạnh không nghĩ ra Chàng chỉ ghi nhận sự việc đó Và vợ giả đi theo Kiều Dung ra khỏi Nghĩa Trang Ta áo xanh vào một chiếc taxi bên kia đường Mạnh vợ nhìn số chiếc taxi Tuy vội chàng cũng đủ kịp nhìn thấy Khi ra khỏi Nghĩa Trang Ngoài chiếc sắt tay Kiều Dung còn cầm một bông hoa Một bông hoa huệ trắng Nàng lấy từ bó hoa đặt trên ngôi mộ nào đó Chiếc taxi chở Kiều Dung chạy xuôi trên con đường một chiều Mạnh trổ hết tài lái xe chạy theo Tới cầu xa lộ chẳng theo kịp nàng Bây giờ là 11 giờ trưa, trời nắng nhưng không nhiều nóng Và nền trời thật xanh Kiều Dung xuống xe ở bên kia cầu Và đi bộ qua cây cầu gỗ nhỏ vào vùng đồng ruộng gian bờ sông Nơi có vài quán giải thác được coi là chỗ hò hẹn Của những cặp nhân tình thành phố Nàng nhấn cầm đó hoa trong tay Mạnh xuống xe và đi trên con đường đất Kiều Dung đã đi Dào xa cánh đồng đang mùi lúa chín vàng Nắng bắt đầu nung Làm cho mùi lúa chín tỏa lên thơm ngát Mạnh ngửi mùi nắng lúa và nhớ lại những ngày thơ ấu năm xưa đi cắm trại hướng Đạo Sinh. Một mùa hè ở đình làng yên sở gian sông đáy. Nhìn sang bên kia sông là Sài sơn và chùa thầy. Với những bình minh nạm vàng và những đêm trăng như giác bạc trở lại làm mạnh bàn hoàng nghi ngất. Kiều Dung đi chậm chậm gian sông với gián người thanh thanh và tà áo xanh bay trong gió. Tới một khúc sông, phản chiếu ánh nắng sáng lé lên và mạnh hoa mắt nhìn thấy mất nàng. Chàng có cảm giác như nàng là một nữ tài tử điện ảnh đang diễn một cảnh trong chơi và chàng là nhà đạo diễn không mấy lành nghề. Chàng bước vội lên để cho khúc sông có ánh nắng chuyển đi và để chàng lại nhìn thấy bóng Kiều Dung. Nhưng dịch nắng đã chuyển mà chàng vẫn không thấy lại bóng nàng. Kiều Dung biến đi thật nhanh. Mạnh sững số khi nghe tiếng súng nổ trên cầu. Chàng nhìn về phía phát ra tiếng súng và thấy người lính đứng giữa cầu chỉa cái súng lên trời nổ đẹt đẹp. Tiếng đạn đi vút ngang bầu trời, xé không khí tạo thành những tiếng réo réo. Rồi người lính gác vừa la lối Vừa rối rích ra hiệu cho chàng Mạnh không nghe rõ tiếng la của anh Nhưng những cánh vải tay khẩn trương Rồi chỉ chỉ xuống dòng sông của anh Làm chàng sực tỉnh Chàng chạy vội tới bờ sông Và không cần nhìn xuống Không cần suy nghĩ Chàng nhảy ào xuống dòng nước Hai chân chàng thọc sâu xuống sình Và chàng phải hết sức ngoài người Về phía mái tóc đen đang nổi lập lờ Khi chàng ngoài tới được chỗ trước đó mấy giây đồng hồ Chàng trông thấy mái tóc kiều dung Nàng đã trôi đi đầu mất Cũng may là mạnh bơi khá và dòng sông lúc đó Nước chưa chảy xiết Chàng ngập xuống Hai tay quơ quơ, hai mắt mở lớn Chàng chỉ nhìn thấy màu nước vàng lục lờ Trong phút không khi giọng gì nhất Tay chàng giới được mái tóc nàng Khi mạnh lớp ngớp sốc được Kiều dung vào bờ sông Người lính gác trên cầu trông thấy nàng nhảy xuống sông Và nổ súng báo hiệu đã sách súng chạy xuống tới nơi Người thiếu phụ tự trầm Nặng quá Hai đầu gói mạnh mềm nhũng và cùng với nàng Chàng ngã xuống bờ cỏ Người lính giúp Mạnh kéo kiều dung lên khỏi dòng sông Anh nói liếu tiếu Trời ơi đàn bà con gái nhảy xuống sông hoài à Chỗ này như có giếp á Bọn tôi đã thấy mấy cô nhảy xuống chỗ này rồi Chết cả Đứng trên cầu bọn tôi nhìn thấy Nhưng chạy xuống cố không kịp Nước trôi xác gần nhất cũng là về tới nhà bè mới nổi May quá bà này chưa chết Ông đi theo sát bã chứ không thì cũng tiêu tùng rồi Mạnh há hốc mờm ra để thở Tuy Mạnh không trả lời Chàng cũng chẳng nghe rõ người lính nói những gì Nhưng anh ta vẫn hỏi chàng Phải ông là chồng bãi không Mạnh không thích nói dối Chàng cũng không ứng biến nhanh Nhưng trong trường hợp này Chàng phải cố gắng nói dối Thật ra người binh sĩ vô tình cấp cho chàng một lý do Để chàng khỏi phải giải thích nhiều Người ta ở đây Những người có quyền như người lính này Sẽ không cho phép chàng Mang thiếu phụ tự trầm này đi Nếu chàng nói rằng chàng không quen biết gì hết với nạn Chàng lại chẳng không thể khai rằng Chàng là một thứ thám tử tư Được chồng nàng mướn đi theo nàng Chỉ nội một việc một anh đàn ông lén Đi theo một người đàn bà có vẻ sang trọng Cũng đủ lã làm cho anh đàn ông đó bị nghi kỵ Còn nếu người tình của kẻ chán đời Thì lại là khác Mạnh vội giả gật đầu Dạ, dạ Bây giờ nếu chàng có chối Mình không phải là chồng của người thiếu phụ này Có thể người lính sẽ không tin Kiều Dung nằm trên cỏ khô Đầu nàng gối lên bờ ruộng Và làn da mặt nàng xanh nhợt Nhưng ngực nàng nhấp nhô theo nhịp thở Người binh sĩ cuối nhìn nàng Anh ta nói bằng giọng thông hiểu Không sao đâu Ông khỏi lo Bà ấy chỉ bị một mẻ uống nước no Tỉnh lại bây giờ đấy Mạnh cảm thấy thèm thuốc lá Chàng móc túi lấy ra gói thuốc Nhưng gói lắc khi vừa mua hồi sáng Đã trở thành một túi giấy lèo bèo Lung nhùng những nước Chàng với gói thuốc xuống đất và người lính lịch sự Tôi có bá tô xanh Ông hút tạm Cảm ơn Mạnh rút điếu thuốc Và ghé vào mồi lửa bốc lên từ chiếc khọc quẹt Chiếc Trên tay người lính Chàng thấy cần phải tỏ ra Lịch sự đáp lễ Ông là trung sĩ Hạ sĩ nhất 18 năm lính Đi từ binh nhì 18 năm mới lên được Cái chiếc hạ sĩ nhất này đó ông Mạnh hít hơi thuốc Nhìn nhìn bãi tên Với nét chữ bạc màu Trên ngực áo Người hạ sĩ Hạ sĩ Cam Xin lỗi Hạ sĩ nhất Cam Cảm ơn hạ sĩ nhất nhiều lắm Nhờ ông bắn súng Tôi mới biết là bà ấy Là làm vợ tôi nhảy xuống sông Lúc ấy tôi còn đứng mãi trong kia Tôi lại bị nước sông có ánh nắng làm lóa mắt Chẳng không thấy gì cả Người hạ sĩ cũng đốt một điếu thuốc Anh cười hì hì như chuyện bi thảm của Mạnh Chỉ là một tấn kịch vui Ôi Bọn tôi nhiều kinh nghiệm với mấy bà Mấy cô tự tử lắm rồi ông ơi Thấy cô bà nào lờ vào đi một mình gần bờ sông Là chúng tôi để ý rồi Để mấy bà mấy cô chết ở gần nơi chúng tôi Có phần sự canh gác Bọn tôi phải dớt xác nè Để báo cáo nè Phiền Lâm Bọn tôi gác ở đây mệt Vì bọn đặc công phá hoại cầu thì ít Nhưng mà chị mấy bà giận chồng giận con thì nhiều Dám nói với ông Rằng bà nào cô nào tới đây với ý định nhảy xuống sông Chỉ cần nhìn một cái là bọn tôi biết ngay Tâm lý mà Chỉ những bà những cô chán đời Mới đi lờ giờ một mình ở bờ sông Bọn tôi nhiều khi biết trước mà ngăn khổng nổi Đâu có luật nào cấm mấy bà mấy cô Đi chơi bên bờ sông Như hôm nay vậy á Khi bà nhà đi qua cây cầu nhỏ kia Tôi đã để ý thấy rồi Nhưng sao lại thấy có ông đi theo Tôi nghĩ rằng Rồi ông sẽ theo kịp bà ấy Nên tôi lãng đi Ngoảnh đi ngoảnh lại một cái Đã thấy bà ấy nhảy xuống rồi Mạnh thở dài Chắc nhà tôi uống nhiều nước Tôi phải đưa bà đi nhà thương Một lần nữa hại sĩ nhất cam Lại xúc sắn tìm cho chàng lối thoát Ông có xe hơi không Dạ có Nhà tôi tới đây bằng taxi Tôi chạy xe theo nhà tôi Xe tôi đậu mãi ngoài xa lộ kìa Ông ra cho xe vào đây đi, xe vào được mà Tôi ở đây canh chừng bã giùm cho Khi Mạnh lái được chiếc sim ca vào tới nơi Kiều Dung đã ngồi dậy Nàng ngồi trên bờ ruộng mặt nhìn ra dòng sông Mạnh dừng xe lại và trong một lúc Chàng cảm thấy sợ hãi do dự Chàng đã nói dối người hạ sĩ kia Rằng nàng là vợ chàng Và người hạ sĩ đã tin Nếu anh ta vô tình nói lời gì với Kiều Dung Và nàng ngẩn ngơ chỉ cần nàng nói Người đó không phải là chồng tôi nhưng dường như cả hai người đó đều không ai chú ý gì đến Mạnh cả. Người thiếu phụ ngồi nhìn ra dòng sông, như nàng chưa hề nhảy xuống đó tự trầm và y phục nàng không hề ước. Người quân nhân đứng hút thuốc lá và tỏ vẻ kính trọng sự im lặng của kẻ vừa chết thục. Mạnh xuống xe đi tới, chàng rung lên khi nói trống không. Kiều Dung, chúng mình về. Nàng quay lại nhìn chàng khi nàng nghe chàng thốt ra hai tiếng Kiều Dung. Nhưng đôi mắt tuy mở lớn mà vô hồn, Nàng không nhận ra chàng là ai Xong như việc đó với nàng không phải là việc quan trọng Như trong giấc mơ Mạnh thấy nàng đứng lên Kiều Dung đi về phía xe đậu Mạnh lúng túng và ngựa nghiệu bắt tay Hạ Sĩ Trang Cảm ơn ông nhiều Ơn Ôn quệ gì Hạ Sĩ Trang cười hài lòng Ông đưa bà ấy về đi Mạnh rảo bước Và theo kịp Kiều Dung trước khi nàng ra tới con đường xe đậu Đi sau nàng chàng gửi lại mùi hương Chàng thấy hồi đãi trong nghĩa trang Chàng mở cửa xe và nàng ngồi vào cạnh tay lái Như đó là việc tự nhiên nhất đời Mạnh đi vòng qua cửa xe bên kia để ngồi vào xe Chàng thấy cần phải nói Bà vừa ngã xuống sông Tôi tình cờ trông thấy nên nhảy xuống cứu bà Bây giờ để tôi đưa bà về nhà Chàng nói tiếp mắt không dám nhìn vào mặt nàng Tôi là Mạnh, luật sư Tôi thật không biết có những chuyện gì đã xảy đến với tôi Tôi chỉ biết rằng Sáng nay khi đi ra khỏi nhà Tôi không hề có ý định tự tử. Bây giờ tôi cũng không tin rằng tôi vừa tự tử. Có thể là tôi vừa ngã xuống sông thật. Giọng nói của nàng có những âm thanh mơ hồ kỳ diệu, mạnh rùng mình vì chàng chợt thấy giọng nói của nàng rất quen thuộc như chàng từng được nghe nàng nói đã nhiều lần. Trong khi sự thật, đây là lần thứ nhất chàng được nghe nàng nói, được ngồi cạnh nàng. Tiềm thức của chàng đã tưởng tượng ra tiếng nói của nàng. Mặc dù chàng không muốn, chàng không hay biết. Sự lạ này giải thích tại sao có những người vừa gặp nhau lần đầu Mà đã có cảm giác như gặp nhau đã từ lâu lắm Mạnh nhìn sang Kiều Dung Trong khung sắc tương đối kính của chiếc xe Mùi hương từ người nàng tỏa ra làm chàng ngây ngất Không những chỉ là mùi hương Trong không khí còn có một thứ mùi da thịt đàn bà quyền diệu Mơ hồ và cùng một lúc rất thực Một thứ mùi quyến rũ mà Mạnh chưa từng bao giờ thấy Kiều Dung nhả mái tóc còn ướt nước lên thành ghế Mắt nàng nhìn lên trời xanh qua lạng kiến trắng gió Nhìn gần chẳng thấy đôi môi nàng hơi dày Nàng có vẻ khác với hình ảnh Kiều Dung Chàng nhìn xa trong nhà hàng La Cave đêm qua Kiều Dung đêm qua là một thiếu phụ quý phái thanh lịch Một cái bóng Kiều Dung ước ác và tơi tả này Là một người đàn bà băng xương thịt tầm thường Một người đàn bà ở cùng một giai cấp dễ mạnh Chàng nhắc lại Tôi đưa bà về nhà Chàng đợi chờ mặc dầu chẳng biết Nếu nàng hỏi chàng sẽ không thể trả lời nổi Đó là chàng đã biết tên nàng Đã gọi tên nàng hồi nãy Kiều Dung chúng mình về Nếu nàng hỏi tại sao ông biết tên tôi Chàng sẽ chịu chết Chàng không muốn nói cho nàng biết rằng Chàng chỉ là một anh trinh thám tư hạng bét Đưa chồng nàng Người chồng tỷ phú của nàng Trả tiền hậu hỷ nhờ đi theo dò nàng Nhưng nếu chàng không chịu nói sự thật Chàng sẽ không sao giải thích được Tại sao chàng lại biết tên nàng Cái sắc tay của nàng đã trôi đi theo dòng nước Nếu có cái sắc ấy Chàng có thể nói bừa rằng Nhờ xem giấy tờ trong sắc của nàng mà chàng biết Mạnh biết rằng Kiều Dung không ghi nhận được Lời chàng nói hồi nãy Nàng không nhớ chàng đã gọi tên nàng Có thể là mai đây nàng sẽ nhớ lại Nhưng không cần Mai đây bao giờ nàng nhớ Và hỏi hãy hay Tôi là bà Thịnh Ông có thể gọi tôi là Kiều Dung Mạnh yên lặng chờ nàng nói tiếp Tôi chưa muốn về nhà Tôi không muốn cho chồng tôi biết là Tôi vừa ngã xuống sông Ông có thể đưa tôi về một nơi nào Cho tôi sửa sang lại một chút được không Câu đề nghị nằm ngay trên đầu lưỡi Mạnh Mời Kiều Dung về tạm nhà tôi Nhưng sự nhút nhát làm chàng cầm nín Khi nàng nói Về nhà ông Mạnh có tiện không Chàng chán dáng nhưng chỉ nói rất lạnh Cũng được Cuộc giao thiệp mà mạnh tưởng là sẽ khó khăn ghê gớm với người đàn bà đẹp này Diễn ra dễ dàng, êm thấm hơn là chàng tưởng tượng Chàng lơ mơ cảm thấy từ buổi sáng này Đúng hơn là từ đêm chàng nhìn thấy Kiều Dung trong hàng ăn La Cabe Cuộc đời chàng đi vào một giai đoạn mới Cuộc đời về những ngày sống sắp tới của chàng Chàng đầy hình ảnh của người đàn bà đẹp và kiêu sang này Chàng chưa thể biết chúng sẽ đưa dẫn chàng tới đâu Và sự bất trắc của chúng làm cho chàng chóng dáng Từ lúc ngồi bên Kiều Dung, chàng quên bắn mất rằng nàng là vợ bạn và người bạn chàng nhờ chàng theo dõi nàng, tìm ra sự bí mật của nàng. Tôi làm phiền ông Mạnh nhiều, tôi thành thật xin lỗi. Tôi không hiểu có chuyện gì đã xảy đến với tôi. Mạnh muốn nói nhiều, những lời ngọt ngào nữa nhưng lửa chàng vẫn cứng và chàng nói cục ngủ. Kiều Dung muốn tự tử. Vừa lái xe trên con đường tươi nắng trở về thành phố Trang chờ đợi lời phản đối Lời tự bào chữa của nàng Trang tiếp Kiều Dung có thể tin ở tôi Tôi rất thông cảm với nỗi buồn phiền của Kiều Dung Nhiều khi chúng ta có những chuyện buồn Mà không ai chịu biết Những thất vọng chỉ quan trọng riêng với chúng ta Nàng nói thật khẽ Không đâu Tôi không có gì buồn Tôi nhảy xuống sông Đúng chính tôi nhảy Không phải là tai nạn Cũng không có gì thúc đẩy tôi làm thế Xong tôi vẫn không hiểu tại sao Mạnh rung động nửa người Khi nàng đặt nhẹ bàn tay lên cánh tay chàng Ông Mạnh có thể chấp nhận được Chuyện có người đàn bà chết đi Rồi sống lại trong thân thể Một người đàn bà khác được không Hay nói một cách khác Ở đời này có thể có người đàn bà Nhớ lại tiền kiếp của mình không Ông không cho là tôi điên chứ Mạnh ấp úng Không Tôi không nghĩ là Kiều Dung điên Nhưng tôi không hiểu Nàng thở dài Bàn tay có những móng tay son nhạt Nhấn đặt trên tay chàng Chuyện của tôi thật dài và rắc rối Chính tôi tôi cũng không hiểu rõ Tôi chỉ có thể nói như thế này Tôi có cảm tưởng tôi là một người nào khác Một người đàn bà đã sống và đã chết trước đây Tôi có một dĩ vãng xa lắm Tôi như người đã sống và đã chết một lần Nàng ngừng lại Chuyện tôi kể chỉ làm phiền ông Ông có thể nghĩ rằng tôi lẩm cẩm Ở đời làm gì có người nhớ được tiền kiếp của mình Mạnh vội vã Kiều Dung cứ nói đi tôi nghe Tôi nhớ nhiều kỷ niệm lạ lắm Tôi biết nhiều nơi tôi chưa từng đến bao giờ Tôi nhớ nhiều người tôi chưa từng gặp Nhiều lúc tôi thấy tôi là một người đàn bà già Rất già Như vậy nghĩa là gì? Giọng nàng trầm và mạnh nghe tiếng nàng như nàng đang hát Ông có thể cho tôi là người mắc bệnh thần kinh Cũng có thể là tôi đau Nhưng nếu tôi đau Tại sao trí nhớ của tôi lại sáng đến thế Có rất nhiều kỷ niệm tôi nhớ cả chi tiết Chúng không liền lạc với nhau Nhưng tôi nhớ thật rõ Mạnh nhớ lại chuyện Thịnh nói về Kiều Ngọc Bà nội của Kiều Dung Một lần nữa chàng rùng mình Ý nghĩ lé lên trong óc chàng Có thể nào bà ấy sống lại nơi cô cháu? Có thể nào Kiều Dung từng sống cuộc đời của Kiều Ngọc? Nếu thật như vậy thì đây là một cái gì rùng rợn quái đảng. Mạnh rời mắt nhìn con đường trước mặt và cho xe chạy chậm lại để nghiêng nhìn người đàn bà ngồi cạnh chàng. Nếu chàng thấy nàng là một bà già răng reo, tóc bạc có lẽ chàng cũng không lấy gì làm ngạc nhiên lập. Nhưng làn da nàng đã hết màu xanh gò má nàng đã có màu hồng mịn Và đôi mắt nàng thật sáng Ánh mắt và làn da đàn bà tươi trẻ ấy Làm cho mạnh nghĩ Mình cũng bậy Làm sao có chuyện người đổi xác Như trong chuyện điếu trái Người ta chết rồi là hết Cả Chúa cả Phật cũng vậy mà thôi Nếu sống lại được chắc Phật với Chúa Đã nhiều lần sống lại với người đời rồi Ý nghĩ này làm chàng có thêm can đảm để hỏi Tôi muốn biết Khi Kiều Dung nhảy xuống sông hồi nãy Kiều Dung có biết rằng nhảy xuống đó là sẽ chết không? Biết chứ Nàng đáp ngay Không chút do dự Kiều Dung đã quyết định đi ra bờ sông để nhảy xuống sông từ trước Hay là đi tới đó Đột nhiên Kiều Dung mới nghĩ đến chuyện nhảy Nàng suy nghĩ Hình như tôi quyết định chuyện ấy từ lâu rồi Nhưng không rõ rời thẳng là sẽ nhảy xuống sông Một cái gì mơ hồ Cặp mày vòng cung của nàng nhíu lại trên rần tráng không một nếp nhăn Những sợi tóc lòa xòa trên đó đã khô. Tôi có cảm tưởng như tôi là một người nào khác, Một người hoàn toàn khác với tôi. Như tôi không liên can gì tới thân xác này. Như tôi đã chết từ lâu rồi. Nghĩ như vậy tôi thấy mình không còn lý do gì để sống. Ý nghĩ ấy từ trước vẫn mơ hồ bàn bạc trong tôi. Chỉ khi đi đến bờ sông, tôi thấy nó nổi lên mạnh mẽ và rõ. Nó làm tôi không còn suy nghĩ gì nữa ngoài việc chấm dứt cho sông. Lạ gì? Mạnh nói một câu mà ngay sau khi nói chẳng thấy là ngớ ngẩn. Kiều Dung chẳng nên nghĩ thế. Hãy dễ thính chồng của Kiều Dung. Tội nghiệp nếu nhà tôi biết. Hình ảnh Thịnh hiện ra thấp thoáng trước mắt Mạnh. Thịnh với bộ mặt no tròn của kẻ thù hưởng, của ông chủ bự, với cái bụng tư bản đã nổi rõ, với làng râu mép con kiến. Không biết hắn có yêu vợ hắn lắm không? Mạnh nghĩ mơ hồ và không có nguyên nhân Tới tình yêu của cặp vợ chồng Hoàn toàn xa lãi với chàng trước đây mấy ngày Nếu hồi nãy mình không đi theo Không nhảy xuống cứu kịp Hắn sẽ ra sao Mình có can đảm trở về báo cho hắn biết là Vợ hắn đã chết Dưới sông cầu bình lợi hay không Chàng tự trả lời là chàng sẽ không báo Chàng sẽ giờ như sáng nay chàng không theo kịp nàng Sự thật là chàng không đủ can đảm Nhưng chàng không chịu nhận như thế Không hiểu vì sao Mạnh bỗng nói Đừng để cho chồng Kiều Dung biết Chuyện hôm nay sẽ là một bí mật giữa tôi và Kiều Dung Không khí quanh họ trở thành thân mật Nụ cười của Kiều Dung cho Mạnh biết Nàng đồng ý với chàng Họ gần nhau vì sự bí mật ấy Chưa giao thiệp với đàn bà có chồng bao giờ Mạnh thật tình không biết rằng Đề nghị như vậy chàng đã phạm tội quyến rũ Một người đàn bà có chồng Bước vào con đường lừa dối chồng nàng Bí mật nghề nghiệp Nhiều Dung nói với nụ cười gần như thích thú Hào hứng nở trên môi Luật sư cũng phải giữ bí mật nghề nghiệp Như bác sĩ, như thầy tu Không được tiết lộ với ai Chuyện riêng do thân chủ tâm sự với mình Nhưng Dung vẫn chưa phải là thân chủ của anh Từ ông nàng đã đổi là anh Nhưng sự thay đổi đến tự nhiên Làm cho chính mạnh cũng không nhận thấy gì lạ Chàng nghĩ đến chuyện Thịnh Chồng nàng đã là thân chủ của chàng Thịnh đã chi cho chàng Một ngân khoản lớn với số tiền chàng kiếm được Từ ngày mở văn phòng trên thám tư tới giờ Và chẳng nghĩ ngay đến chuyện Nếu người đàn bà này biết rằng Chàng chỉ đi theo nàng vì được chồng nàng trả tiền Nàng sẽ có thể khinh chàng Hoặc ít nhất nàng cũng không còn tin tưởng Ở chàng nữa Mạnh vội nói lãng Có một người bạn muốn mua một khu đất Ở đó để mở phim trường Tôi tới đó coi đất dùm cho ông ấy Thật may tôi không thấy Kiều Dung Lúc Kiều Dung vừa nhảy xuống sông Ông hạ sĩ gác trên cầu cũng trông thấy Ông ta nổ mé phát súng chỉ thiên Nên tôi mới biết mà chạy tới kịp Và Kiều Dung đã thoát chết đuối Giọng nói của nàng đã trầm xuống Như nàng tiếc hận một cái gì đó Nếu không có anh tới đó vì công việc Giờ này không biết xác Kiều Dung đã trôi về đến đâu rồi Mạnh có cảm giác chàng sẽ buồn Sẽ khổ lắm nếu chàng phải nghe nàng nói Nếu sáng nay không có anh Tôi đã được chết Vì vậy tuy xe chỉ mới tới đầu phố Chàng đã nói như reo lên Sắp tới nhà tôi rồi Khi xe ngưng lại trước cửa Bình Đinh Chàng tiếp Ở đây toàn người tử tế cả Kiều Dung đừng ngại gì Chỉ có phòng tôi hơi bề bộ một chút Vì tôi độc thân Không biết trong phi dè có còn chai nước lọc nào không Bây giờ là một giờ trưa Bình Đinh vắng như không người ở Hành lang và thang lầu vắng tanh Họ đi lên không bị ai dồn ngó Kể từ ngày mạnh về ở đây Dễ tới hai năm mấy tháng rồi Chàng chưa tưởng tiếp một người đàn bà nào trong phòng chàng Người đàn bà thứ nhất đặt chân vào căn phòng đàn ông độc thân đó Lại là một người quá đẹp Một người đàn bà không những chỉ đẹp Chỉ sang Mà còn quyền bí nữa Mạnh sẽ khổ tâm lắm Nếu chẳng may có kẻ nào Sống chung trong building Nhìn thấy Kiều Dung tơi tả Trong bộ y phục ước và dính bùng xịn này Tự nhiên là nếu thấy Kẻ đó sẽ nghĩ bậy và Kiều Dung Trước mắt Mạnh Là một thiếu phụ hoàn toàn ở trên những chuyện ân ái ở đời Có lẽ chính vì nàng nghi thơ Nên nàng mới tự đề nghị theo chàng về đây Chàng quên mất là trên cánh cửa Phòng chàng có tấm bản động với hàng chữ Văn phòng trinh thám tư Mai sao Kiều Dung không để ý đến tấm bản đó Trong lúc ra chìa khóa vào ổ Mạnh cố ý đứng che tấm bản Nhưng chàng biết là không che nổi Kiều Dung vẫn nhìn thấy Chàng chờ đợi nàng lên tiếng hỏi Và quay lại nhìn nàng Song Kiều Dung chẳng là người thiếu phụ xa xăm, xa lạ với tất cả những gì quanh nạn Như chờ đón sẵn mạnh, vừa bước chân vào phòng chợt nghe tiếng chuông điện thoại reo vang. Chắc có thân chủ của tôi gọi tới. Chàng bảo nàng, Kiều Dung ngồi đây, tôi trở lại ngay. Chàng sang căn phòng được dùng làm văn phòng và linh tính làm chàng cẩn thận đóng cánh cửa lại. Người gọi tới là Thịnh. Từ 12 giờ trưa tối nay, mà đã gọi tới toa hai lần. Thịnh nói Mo chẳng nhớ ra chuyện này Kiều Ngọc Bà nội của vợ Mo đó Ngày xưa tự tử bằng cách nhảy xuống sông Gần cầu Bình Lợi Bà ấy chết ở đó Mo nghĩ to cần biết chuyện ấy Mạnh rùng mình Vậy à Vậy à Sáng nay to có gì hay không Cái gì hay Thế nào là hay Câu hỏi ngây ngô của Thịnh Làm cho Mạnh muốn gào vào ống nói Chuyện hay lắm Giờ cậu cũng vừa nhảy xuống sông cầu Bình Lợi Tự tử ý hết bà nội của nàng ngày xưa Xong Trần Chỉ vội giả kết thúc Chưa có gì đáng nói cả Mo sẽ gọi lại to sau Mo đang mở tiếp khách Hết tập 1 Còn tiếp